Tác phẩm Gặp lại một người bạn nhỏ Tác giả Nguyễn Đồng Chi Nhà xuất bản trẻ ấn hành Người đọc Công Tuấn Tôi để tặng cuốn sách này cho hai bạn Nguyễn Đình Khanh, người dũng cảm nhất trong tiểu đội đã kế nghiệp khẩu súng của tôi Nguyễn Văn Bính, người chỉ với một ít sắt vụn và hai bàn tay khéo léo đã chế ra súng một cách dễ dàng như người ta ăn kẹo. Gặp lại một người bạn nhỏ Một truyện ký xuất sắc của Nguyễn Đồng Chi về cuộc kháng chiến thủ đô. Có những cuốn sách người ta chỉ có thể đọc một lần, không thể đọc lại lần thứ hai. Có những cuốn sách tuy chưa phải là tuyệt tác, nhưng đọc lại vài ba lần vẫn còn thấy cảm hứng. Gặp lại một người bạn nhỏ của Nguyễn Đồng Chi viết từ 1949, tôi đã đọc đến lần thứ ba. Lần thứ nhất vào năm 1956, tôi đọc vì nhiệm vụ. Hồi ấy, làm công tác biên tập ở nhà xuất bản Hội Nhà Văn, tôi đưa tác phẩm ấy vào kế hoạch xuất bản sau khi đã góp ý với tác giả, cắt đi một vài đoạn và chỉnh lý một vài điểm. Lần thứ hai, 29 năm sau, tức là năm 1986, khi nhà xuất bản Hà Nội vừa mới tái bản tác phẩm, tôi đọc lại để thưởng thức. Gần đây lần thứ ba tôi đọc lại, không những vẫn giữ được cảm tình như trước, mà còn tìm thấy những ý vị mới. Nói về thể loại văn học của tác phẩm, thì đây là một tiểu thuyết có nhiều yếu tố truyện ký. Cốt lõi là ký, nó ghi lại chính xác những sự việc của một thời điểm lịch sử. Chính chất ròng của sự thật ở đây là yếu tố hấp dẫn độc giả. Trong văn học truyền thống của ta, có những tác phẩm thuộc thể ký có giá trị rất cao, như Thượng Kinh Ký Sự của lãn ông Lê Hữu Trác, Vũ Trung Tùy Bút và tang Thương Ngẫu Lục của Phạm Đình Hổ và Nguyễn Án. Bao giờ đọc lại cũng thấy thật, thấy hay, thấy có sức bồi dưỡng cho ta cảm quan lịch sử và hứng thú văn chương. Ký ở đó, mà chuyện cũng ở đó. Với gặp lại một người bạn nhỏ, Nguyễn Đồng Chi đã thừa kế được truyền thống ấy ở một mức độ đáng kể. chừ đoạn mở đầu có vẻ còn hơi khô, Toàn bộ cuốn truyện đều hấp dẫn, sinh động. Đọc gặp lại một người bạn nhỏ, chúng ta cảm thấy được sống trở lại đậm nét những kỷ niệm khó quên của buổi đầu kháng chiến chống thực dân Pháp, rất gian khổ mà sôi bỏng hào hùng. Những kỷ niệm ấy cần được ghi lại càng tỉ mỉ, càng quý, để người đọc lớp sau biết về một thời oanh liệt khó còn hình dung nổi và cũng để làm bài học cho đời này và đời sau. Trong lời cuối sách, Chính tác giả cũng cho biết, lúc ban đầu, việc cầm bút thực ra không đơn thuần do nhu cầu sáng tác văn chương đòi hỏi. Một thôi thúc nội tâm, có tính chất riêng tư hơn, nhưng có lẽ cũng bức thiết hơn nhiều. Phải ghi lại một vài kỷ niệm về những ngày sống đẹp đẽ, một đi không trở lại của đời mình. Đấy là những ngày tháng mà học giả Kim Nhà Văn Nguyễn Đồng Chi tham gia đội tự vệ thành phố Hà Nội, lúc ấy gọi là Thành Hoàng Diệu với tư cách một đội viên của tiểu đội Bùi Quang Trinh, lấy tên đường phố được đổi sau cách mạng tháng 8 để gọi, hiện nay là phố Triệu Việt Vương. Tiểu đội ấy hình thành như thế nào, sống và chiến đấu ra sao ở một góc phía nam Hà Nội, hồi đầu kháng chiến, tác giả đã ghi, đã kể một cách chân thực và nóng hổi chất sống, đã xây dựng một tác phẩm văn học có giá trị cao. Sự hiểu biết phong phú của tác giả về nhiều loại người, về cung cách sinh hoạt và luôn lách, đánh vào lòng giặc trong thế bị dồn đuổi của tự vệ tiểu khu 2 Hà Nội thủa ấy và cả về thế giới súng ống chắp vá đủ kiểu đủ lại quả tình ngôn ngộn trong tác phẩm với những yếu tố truyện ký tiểu thuyết này có thể được coi là tiểu thuyết ký hay tiểu thuyết tư liệu một dạng tiểu thuyết nếu có nghệ thuật vững thì đọc hấp dẫn không kém gì tiểu thuyết thuần túy hư cấu nếu không nói là về một mặt nào đó còn đưa lại cho ta những ấn tượng thực và sống cụ thể hơn. Điều đáng mừng và cũng đáng ngạc nhiên là ở Nguyễn Đồng Chi, nhà nghiên cứu không gây trở ngại gì cho nhà văn. Nói cách khác, tính nghiêm túc và tính chính xác của ngòi bút viết sự có thể dung hòa được với những cảm dung lãng mạn, trữ tình. Nguyễn Đồng Chi viết về chiến tranh cách mạng, lại viết vào quãng trước những năm 50, thế mà người đọc thấy thoải mái, phóng khoáng, không thấy gò bó trong giáo điều và công thức như nhiều cuốn chuyện ra đời ít năm về sau. Cách trần thuật của tác giả có đặc điểm là rất chân thật, cứ để sự việc xuất hiện tương tựng đằng sau lối nói, lối nghĩ, vừa hồn nhiên, ngây thơ, vừa nghịch ngầm, vừa thâm thúy của các nhân vật, nên gây được sự thích thú và xúc động mạnh cho độc giả. Và cũng làm cho câu chuyện không rơi vào đơn điệu. Đúng như một nhận xét của Nguyễn Trung Anh trong lời giới thiệu đầu sách. Chú thích Lời giới thiệu của Nguyễn Trung Anh in trong lần xuất bản thứ 2 1986. Hết chú thích. Người ta bất giác nghĩ đến cách kể của A Hormong Kê. Trong phía Tây không có gì lạ, mặc dù sách viết và in rất lâu trước bản dịch tác phẩm của A Hormong Kê. Nhân vật đóng vai dẫn chuyển từ đầu đến cuối là Trần Khắc Thủy có thể chính là bản thân tác giả hay là một người kể chuyện phát ngôn cho tác giả. Khi ở tiểu đội, Thì có một khẩu súng các bin, chiến lợi phẩm mà anh rất thích, rất quý, đã cùng anh xông pha trong nhiều trận đánh. Anh coi nó như một người bạn nhỏ sống chết chẳng rời nhau. Không may anh bị thương trong một trận vây bóp giặc ở Kim Liên. Và vật bất ly thân ấy sang tay người khác, làm anh tiếc ngẩn tiếc ngơ. Sau đó một thời gian, khi anh làm công nhân ở một sưởng công binh, tình cờ người ta đưa khẩu các bin bị thương ấy về xưởng anh để sửa chữa. Thế là anh lại gặp lại người bạn nhỏ và lấy đó làm cách cớ mở đầu câu chuyện. Tuy là người dẫn chuyện, nhưng Trần Khắc Thủy không phải là nhân vật chính, cũng không phải là nhân vật phụ trong chuyện. Tuy nhiều nhân vật được khắc họa rõ nét, nhiều sự việc được miêu tả kỹ càng và khá ly kỳ, nhưng không có nhân vật chính, nhân vật phụ, cũng không có sự việc chính, sự việc phụ. Chỉ có một luồng chính chạy xuyên suốt từ đầu đến cuối chuyện, đó là luồng gió mạnh phi thường thổi bùng ngọn lửa yêu nước, quyết tâm cứu nước, ở mọi trái tim. Một tiểu đội tự vệ cũng đủ là hình ảnh thu nhỏ của toàn dân đánh giặc. Các thành viên của tiểu đội này, dù là dân tứ chiếng, sống ở thủ đô Hà Nội, đầu não của Tổ quốc, họ đều coi Hà Nội là đất thiêng, phải bảo vệ bằng bất cứ giá nào. Họ tự nguyện sống chết với thủ đô. Qua nhân vật Trần Khắc Thủy, Nguyễn Đồng Chi bộc lộ tình cảm thiết tha gắn bó với Hà Nội, nhất là trong lúc đang tơi bời khói lửa, chạnh nhớ Hà Nội thanh Bình Tôi thấy nhớ những con đường nhựa loang loáng trong mưa, những hàng cây xấu to cao đứng ủ rũ, những con đường vượng trói lói vào mùa hè, nhớ hồ gươm, nước lúc nào cũng lặng lờ một màu xanh đặc quánh, in bóng những cây liễu rủ, nhớ hàng ngang, hàng đào với những cửa hàng tơ lụa đủ màu sắc. Và những cô gái ngồi sau quầy hàng mặt luôn luôn hồng hào vì son phấn, nhưng lại cũng buồn bã nhớ nhung ai. Nỗi nhớ điệm về vẻ tình tứ lang rộng cả đến cỏ cây. Xa xa, khoảng lũng cây chạy dọc hồ mé ngoài trường bưởi, một hàng bồ kết dại đang bị cơn gió vần vũ. Gió luôn luôn đổi hướng, làm cho những lá bồ kết khi thịp lật ngửa về một phía. Và cả dạng bồ kết dại trở nên óng ánh như được rát bạc. Nhưng ngay lập tức, gió lại lật sấp lá bồ kết dại trở lại và tất cả dạng cây vừa mới óng ánh đã trở nên xanh dờn. Tình cảm sâu sắc và tinh tế xiết bao, đôi khi nỗi nhớ của Nguyễn Đồng Chi còn hiện lên sao xuyến qua một hình ảnh tường trưng nhỏ nhặt nhưng là cái ký ức tổng hợp về một nét sinh hoạt, một mẫu người, một lối sống. Một bầu không khí tượng trưng cho cái phong vị riêng của đất Hà Thành hay là cái xã hội Hà Nội vỉa hè đường phố thuở xưa hiếm thành phố nào có được. Tiếng gõ lọc cọc của chiếc gậy anh Lai trống xuống lòng đường nghe hệt như tiếng gậy của một anh chàng làm nghề tẩm quất trong các đêm đông thanh vắng của phố Xá Hà Nội trước đây vài tháng. Cũng tiếng lọc cọc ấy cũng dáng đi tập tỉnh sờ soạn của một anh mù mộ. Không cần đến lời giao mà chỉ cần cái tiếng lọc cọc quen thuộc chọc lên mặt đường khuya giữa những cơn gió hành hao thổi vi vút Người Hà Nội đã nhận ra ngay đấy là anh tầm quất. Và khi tiếng gõ đột ngột lặng đi tưởng anh mù đã đi xa lắm thì không ngờ đâu đó trong hai giải phố yên tĩnh bỗng vang lên rất rõ tiếng lạch cạch của một chiếc chiều khóa đang tra vào cổng sắt rồi đến tiếng dinh dít nghe những ngái ngủ của một cánh cổng được kéo dần ra. Vẫn không một tiếng đối đáp nào vọng lên trong khuya khoắt mà chỉ thấy tiếng dinh dít của cánh cổng đóng trở lại. Thế là đủ cho người Hà Nội biết anh tẩm quất đã gặp được khách hàng của mình. Giờ đây, chẳng hiểu cuộc chiến tranh đã làm anh chàng mù ấy trôi dạt đến phương trời nào. Và có một địa phương nào cần đến canh nghề mọn của anh ta nữa nhỉ? Tôi cứ vừa đi vừa nghĩ ngợi, vừa nhớ tiếc buồn thương lẫn lộn. Hồi ức đã đủ gợi nhớ thương ra xiết, mà lời văn đầy âm thanh gợi cảm lại còn thấm thía đến đáy lòng thật dễ khiến ta liên tưởng đến Hà Nội 36 phố phường của Thạch Lam. Cảnh phố phường Hà Nội hồi đầu kháng chiến được ngòi bút Nguyễn Đồng Chi ghi lại không rườm rà nhưng sắc nét, thể hiện ý chí toàn dân đánh giặc để cản bước tấn công của kẻ thù với những phương tiện cơ giới của chúng. Nhân dân thành phố đã dựng chướng ngại vật ở khắp các ngã bằng đất đá, sắt thép, bằng sập gụ, tủ chè, salon kiều tàu, kiều tây Các ngôi nhà đều bị chính tay chủ nhân phá đi hoặc đục tường thông từ nhà nọ sang nhà kia để làm đường giao thông bí mật cho tự vệ và du kích. Người dân bỏ đi tàn cư với niềm tin sớm muộn thế nào cũng trở về, cho nên bao nhiêu của cải đều vứt bỏ lại, không tiếc một thứ gì. Những hình ảnh đó còn để lại dấu tích trong văn trong sự cùng với những chiến công chống giặc trói loại của thủ đô. Tiểu đội thư vệ Bùi Quang Trinh gồm những con người tập hợp với nhau một cách ngẫu nhiên mà tưởng như đã qua một cuộc ăn thể kết nghĩa. Những con người có số phận khác nhau ấy tụ lại với nhau, khen lại với nhau, sống chết có nhau, đã đổ không ít máu và nước mắt nhưng vẫn giành được thì giờ cho tiếng cười và tình yêu. Với tấm lòng yêu thương nồng nhiệt và con mắt tinh đời cùng với tài khắc họa của ngòi bút Nguyễn Đồng Chi đã vẽ nên những bức chân dung đậm nét và lý thú. Những bức chân dung thể hiện được tính cách riêng của khá nhiều nhân vật trong cuộc sống và chiến đấu vào sinh gia tử. Ở đây, chúng ta gặp bé Linh có những nét gợi nhớ đến chú bé Grabbrose của văn hào Pháp Victor Hugo. Bé Linh lạc mất bố mẹ trên đường tản cư, chỉ còn con chó quýt làm bạn. May sao biết tìm đến gia nhập tiểu đội tự vệ làm chân liên lạc với trí óc thông minh và bàn chân lanh lẹ. Bé Lình đã nhiều fan thoát chết dưới làn đạn địch khi chạy qua đường làm công việc thông tin cho các chiến sĩ. Bé Lình được các anh chị đội viên yêu thương như đứa em nhỏ ruột thịt. Trong hoàn cảnh chiến đấu gay go, tiểu đội không phải lúc nào cũng ăn uống kham khổ. Có bác Phiêu, đầu bếp giỏi, ra sức sáng chế những bữa ăn ngon. Phiêu cũng là một tay thiện dạ, rất thèm một khẩu súng tốt. Nhưng mỗi lần hành binh, Chỉ được cầm vẹn vẹn một chai dầu xăng ngâm kết để dùng vào những trận hỏa công phối hợp với lựu đạn. Những trận hỏa công thì phiêu ít khi được thi thố tài năng. Hoặc một lần được thi thố thì lại hút chết, phải nhảy tụm xuống ao bèo ngâm nước suốt một ngày đêm để rồi bò trở về căn cứ với thân thể hoàn toàn rượt rạt. Nhưng công việc hỏa đầu quân thì trang đầu bếp xuất thân nông dân có dấu tích ở hàng răng cải mả nhuộm đen với chiếc áo the dài thụng nhét vào trong quần ấy, thực hiện hàng ngày. Với lương thực thực phẩm còn lại của những gia đình giàu có đã tản cư như gia đình ông Ba Lợi, nơi Trần Khắc Thủy từng giúp việc, phiêu thường trổ tài làm những món ăn đặc sắc, bồi dưỡng sức khỏe cho đồng đội, nào là sôi nóng, nào là vịt quay. Có lúc tưởng như ở quán ăn hay khách sạn, trong tiểu đội có những vai như cô Môn, được tác giả miêu tả một cách chiều mến. Cô Môn năm nay trong ngoài 20, mặt tròn xoay, da bánh mật, Đôi mắt to làm khuôn mặt lúc nào cũng bừng sáng Và dù cặp môi dày thường bụng lại Anh chàng nào cũng tưởng như nàng cười nụ với mình Môn sởi lời với mọi người Được anh em coi như một người chị Hay một người cô em gái Cô có tình riêng với một chú đội viên tên là Mùi Mà anh em thường gọi là thằng cho thân mật Các tập thể ấy chung sống với nhau hàng ngày Nên một cử chỉ yêu đương của môn với Mùi Dù rất kín đáo cũng không qua được mắt ai Khi rúi kẹo cho thằng mùi, tôi thoáng thấy ánh mắt môn có gì khang khác. và trước cặp mắt nhìn vội của thằng này, miệng môn cứ miếm chặt, hay gò má thoáng đỏ. Anh Thùy nhận xét như vậy. Khi tiểu đội phải bỏ căn cứ cũ rời xuống đóng ở nhà thương cống vọng Bạch Mai, vào một đêm kia, trước một cuộc xuất kích quan trọng, kẻ ở người đi, có một lúc tạm nghỉ ngơi để chuẩn bị tập hợp, anh em không thấy mùi và môn đâu thì ra chàng và nàng đang đem nhau ra thổ lộ tâm sự ở sau một bụi cây dạ hương, rồi họ cũng kịp về tập hợp. Trước tình yêu của cặp môn mùi, anh Lộc, đội trưởng, tỏ ra độ lượng. Anh nói, Tôi nghĩ trai gái tìm nhau là việc thường. Điều cần thiết bây giờ là phải giữ kỷ luật của một đội quân, nếu không thì khó mà chỉ huy. Được cái tình yêu của môn và mùi không gây ra chuyện gì vi phạm kỷ luật, anh Thủy cũng nói tớ không nhận cái việc giám sát tình cảm riêng tư của từng người mà cũng không thể giám sát nổi. Thật là chí lý và chí tình. Trong tiểu đội có anh Lai vốn là tay chuyên nghiệp làm và bán giò trà, anh là người hay pha trò, là quyển sách thiếu lâm sống, thường gây cười cho thư giãn đầu óc đồng đội, anh có lúc cao hứng còn thuyết trình về cách nghề của anh. Trong những nghề làm ăn ít vốn, sao mà tớ thấy cái nghề của tớ lại tuyệt đến thế. Này nhá, từ miếng thịt vô nghĩa lý của con lợn Thế mà tớ đã biến chế ra thành những lát giò trắng mịn Như da thịt cô gái ấy Trăm miếng như một, ai cũng thấy thèm Nhưng nó lại là miếng ăn thanh tú lịch sự Vì không bao giờ ăn giò mà người ta ăn hối hẳn hả Ăn nhồi ăn nhét Mà thường ăn từ từ, nhấm nháp từng miếng nhỏ Ăn vào không ai không thấy sướng miệng Thật là một món ăn ngon giòn Vừa béo vừa không béo Vừa thanh thanh thơm thơm Vừa đẹp mắt, vừa lịch sự Thưởng thức một khoanh giò lụa cắt thành quân cờ Cũng tương tự như cụ đồ thưởng thức một bài thơ Lối nói của nhân vật Lai ca ngợi nghề giò chả và món giò chả Nghe rất dân dã mà cũng rất thú vị, thi vị Như Văn Thạch Lam viết về món cốm và nghệ thuật ăn cốm Cái anh Lai quê mùa ấy đã thấm sâu chất thanh lịch thủ đô Mới nói về việc ăn giò thanh lịch đến thế Anh ta rất yêu vợ, cô vợ cũng sinh trưởng ở một gia đình giò trả và cũng tình tứ một cách rất bình dân. Câu chuyện tỏ tình giản dị giữa hai anh chị có điểm cả chút trao phúng của lời nói đối đáp dân quê làm chúng ta thích thú chịu tác giả đã nắm bắt rất trúng ngôn ngữ của từng loại nhân vật của mình. Chị Lai là một người phụ nữ lao động Hà Nội, có cái táo bạo và hồn nhiên của người con gái biết chủ động trước tình yêu. Chị đã xui anh đệ đơn xin làm rẻ ông cụ sinh nhà chị cuộc kháng chiến làm cho cặp vợ chồng luôn luôn quấn quýt ấy phải xa nhau. Ấy vậy mà sau một lần chị đến thăm anh, mặc anh em bàn tán nghi ngờ, nghĩ rằng thế nào anh cũng tách. Anh vẫn yên tâm ở lại đi du kích với tiểu đội và nói lời tự tin có giọng Tiếu Lâm về cái chày, cái cối dã rở. Giặc pháp làm thế đách nào cướp chày và cối của tôi được. Con người sống rất tình nghĩa và lạc quan ấy. Về sau đã được cả tiểu đội bố trí cho một lần về thăm nhà, nơi tàn cư của vợ ở Văn Điển. Có cả tiểu đội dẫn đi, lại được anh em kín đáo sắp đặt để tranh thủ gặp vợ giữa ban ngày. Làm anh vừa ngượng ngùng, vừa không giấu nổi sung sướng. Ngòi bút sáng tác không chuyên, Nguyễn Đồng Chi ở đây đã tỏ ra xanh sỏi tâm lý và cũng thật nhân văn. Trong tiểu đội có nhân vật trước kia thuộc loại hành tung bất hảo, Nhưng tinh thần yêu nước đã khiến cho con người ấy hoàn lương và lập được những chiến tích đáng khen đó là Hoa một gã vốn là kẻ trộm chuyên đào ngạch khoét vách Thế mà khi vào tiểu đội hắn lại thân cận với một đội viên tên là Hoạt Trước là công an ở Bóp Hàng Đậu Thấy Hoạt ngủ chung giường với Hoa anh Thùy nhận xét Ngày ấy hắn mà tóm được lão Hoa thì phải biết Chỉ có cuộc kháng chiến mới đưa hai cái thét cực ấy cùng chĩa súng vào một kẻ thù cùng ngủ với nhau một giường. Hoa vận dụng cái tài cũ của hắn, kiếm được súng của giặc và vô khối chiến lợi phẩm. Có lúc Hoa biến đâu mất rồi hai ngày sau, hắn dẫn xác về với khẩu vanh đơ lông không giết mẻ gì cả. Thật là tai tinh. Thì lão biết là không thể chạy kịp được thì lão đứng nép vào bờ tường một chốc rồi ung dung trèo lên một cách nhà hai tầng, đánh luôn một giấc cho đến nửa ngày mới dậy. Chúng tôi biết là lão không cần nói lão thật chỉ có những tay anh chị như lạ hoa mới thản nhiên trước cách sống cái chết như đến thế và còn nhiều nhân vật đặc sắc khác nữa như giáp, hân, linh rỗ mỗi người là một pho sử sống một số phận đến góp mặt vào cuộc sống chung họ làm cho cuộc sống thêm giàu chất sử thi nhưng mặt khác cũng phải khắc phục những chuyện công kênh những đụng chạm, nghi ngờ lặt vặt thậm chí có cả những cuộc chia tay nẫu ruột về tình thế, vì nhát sợ vì hiểu lầm và cả vì nhiệm vụ Cứ thế, các tiểu đội tự vệ bùi quang trinh ấy, ngày càng khăng khít với nhau hơn, vừa đánh giặc vừa luyện dần tay nghề, đã phát huy mọi khả năng linh hoạt của du kích chiến, trụ lại với bọn giặc được trang bị đầy đổ súng máy xe tăng Đại bác Đó là thực tế của những ngày đầu kháng chiến thủ đô, cũng là truyền thống của ông cha ta hàng nghìn năm đánh giặc. Lấy yếu đánh mạnh, lấy ít địch nhiều, tiểu đội ấy đã diệt được nhiều tên địch, khiến cho chúng phải sợ Tuve Carey. Họ đã chung hưởng những giờ phút tân bừng vì chiến thắng, nhưng cũng chia sẻ nhiều giờ phút đau thương vì tổn thất. Vẻ đẹp vừa bi tráng, vừa đời thường hầu như cứ quyện với nhau suốt tập sách. Viết về con người trong chiến tranh, nhất là những con người chân chất mới bắt tay cầm súng. Nguyễn Đồng Chi đã không rơi vào cường điệu hay cứng nhắc, nỗi sợ, niềm vui, cái bạo, cái hèn cái được, cái mất, chuyện tục, chuyện đùa, chuyện nghiêm trang... Kể cả những khoảnh khắc hư vô buồn nản trước cảnh chết chóc chia ly, ông đều biết cách nói ra một cách hồn hậu. Vậy chăng, do ở xa trung tâm văn nghệ Việt Bắc Thủ ấy, ngòi bút tác giả đã ít nhiều giữ được sự phóng túng và với độ lùi của thời gian điều đó trở thành một điểm mạnh? Chú Thích Trong lần in thứ nhất 1957, những gì gọi là phóng túng mà nhà thơ Trần Lê Văn Nói ở đây, hầu hết đều được ban biên tập nhà xuất bản hội nhà văn góp ý tước bỏ. Hết chú thích. Đặc biệt, câu chuyện của tác giả có lúc đưa người đọc đi vào thế giới bên trong của mỗi con người. Trong cách cộng đồng tự vệ bồi quang trinh mà ông mô tả, những con người ấy không chỉ biết đánh giặc mà nhiều lúc đã trao đổi tâm tình hoặc tranh luận với nhau sôi nổi về lẽ sống rút ra được nhiều suy tư về hiện tại và tương lai. Cả những xung đột giữa cái tốt phé xấu trong nội tâm, trong đầu óc từng người. Có thể nói, đây là chiều sâu tư tưởng, là chất tư duy của cuốn tiểu thuyết của Nguyễn Đồng Chi. Qua nhân vật Lộc, có thể thấy cái tầm nhìn xa của tác giả. Lộc nêu những ý kiến rất xác đáng về việc phá, việc xây khi anh trò chuyện với đồng đội. Làm dân một nước nô lệ thì dễ, nhưng làm dân một nước độc lập cũng khó đấy. Làm cái anh nô lệ thì chỉ cần phá phách Cũng đã đủ tư cách làm người rồi, vì phá là phá cái xiềng nô lệ. Chứ còn làm cái anh độc lập thì phá phách thế nào được, phải lo vun vén xây dựng nền độc lập của mình chứ. Nhưng xây dựng ra sao để cho không sai không hỏng, không mỗi anh một vách, anh này ngoảnh lưng với anh nọ, cứ lủng ca lủng củng và nhất là không phải hôm nay xây, ngày mai lại phá đi để xây lại. Cái khó chính là ở đấy. Lại có lúc Lộc nói rất sâu sắc về vấn đề giữ lòng người. Cái đoạn luận thuyết của Lộc về vấn đề này khá dài, nhưng có những ví von hóm hình nên đọc không chán. Bắt đầu bằng câu. Ấy, cứ suy ra thì giữ cho được lòng người cũng là cả một đại sự đấy. Và kết thúc bằng câu. Cho nên mình nghĩ, bí quyết của chúng ta ngày nay vẫn là giữ, đừng để mất lòng. Có thế sự hy sinh của mọi người mới không trở nên vô ích. Một đôi khi, nhà văn sử gia Nguyễn Đồng Chi hình như cũng đã tiên đoán về sự hình thành của một kiểu người cán bộ mới của nước Việt Nam độc lập sau này. Kiểu người ấy có cả mặt mạnh và mặt yếu cố hữu, tác giả cho các bạn đồng ngũ bàn về giáp một cây lý luận của tiểu đội. Khi đã nằm sấp trên dệ cỏ, thằng môi trụng đầu lại gần tôi. Liếc nhìn thằng Giáp đang nhấc nhô đôi chân vòng kiềng đi trệnh trạng về phía bờ tường gần cổng. Cất lời khen. Cái thằng chúa thật! Nó cứ như thánh ấy. Đến kiến trong lỗ cũng phải bò ra mà nghe. Mai sau yên hàn rồi cho làm ông phái viên, chính phủ đi truyền đạt chính sách, diễn thuyết cho dân thì hẳn không ai ăn đứt được. Thằng Liễu đang nhổ một bụi cỏ cú để chơi trò đấu cỏ với thằng Tí. Nghe thế, vội nói trõ sang. Nhưng nếu ông phái viên chính phủ nào cũng chỉ thuyết giỏi mà làm ăn trợi trạo như bố giáp nhà ta thì... thằng dân cũng đến ngáp. Cứ là đói dã họng ra chư không kiếm được miếng bỏ mồm đâu. Câu nói của anh chàng kéo xe làm chúng tôi ai nấy đều phải bật trở dậy nhìn về phía thằng giáp mà cười. Nhưng cũng chính nhân vật giáp từng trải ăn nói giỏi giang ấy nhiều lúc đã nói thay tác giả những ý tưởng mới mẻ lạ thương. Cho nên tao thì... Uh, tao lại nghĩ... Lời giáp nói với anh em Điều quan hệ của cách mạng này Là phải đổi cho được cái đầu óc Nước mình là nước làm ruộng Từ thằng lính trơn như chúng ta Đến các vị cao niên trong chính phủ Có bằng này cấp nọ Nói cho cùng số lớn cũng xuất thân từ làm ruộng Không đổi được đầu óc Thì thắng tay xong là lại trở về Với cái cây con trâu Gánh hàng xén mệt bánh đúc Với phe trên giáp dưới Chú này chú kia Hay là một cái gì đại loại như thế Thế là hết chuyện nói. Ngay từ những ngày đầu cuộc kháng chiến cứu nước, người chiến sĩ tự vệ đã biết nghĩ sâu nhìn xa như vậy, biết rút ra bài học lớn cho mình và cho người khác như vậy. Thật đáng quý. Chỉ riêng điểm này cũng đóng góp hiệu quả vào việc nâng cao tầm tư tưởng cho tác phẩm gặp lại một người bạn nhỏ. Ngoài ra, trong chuyện còn diễn tả những biến đổi tâm lý, sự tự phản tỉnh của nhân vật, Cuộc vật lộn nhiều khi gay gắt giữa tính ích kỷ và lòng vị tha trước những khoảnh khắc con người phải đối diện với cái sống cái chết. Bằng lời trần thuật của nhân vật tự chuyện, người viết phơi bày tất cả các mặt sống thẩm kín khó nói đó một cách dễ dàng, không lên gân mà lại rất sâu sắc. Tình yêu khẩu súng quá mức của anh Thủy đến không còn muốn cho bạn bè mượn đi du kích hay chuỗi độc thoại nội tâm trong khi anh gắn cõng một phụ nữ bị giặc hiếp chạy về căn cứ, mà trước đấy đã toan bỏ lại vì súng giặc truy đuổi, làm lay động tâm hồn độc giả. Đó cũng là một phương diện đặt ra cho cuộc chiến tranh cứu nước mà tác giả muốn đề cập. Chiến tranh ác liệt không hề làm chai lì, mà trái lại, cọ sát và soi sáng mọi phẩm chất người. Với tiểu thuyết truyện ký chân thật đó, Nguyễn Đồng Chi không những đã cống hiến cho văn học kháng chiến, Một công trình đáng trân trọng, mà còn đóng góp cho lịch sử kháng chiến, một tư liệu sống có giá trị không nhỏ, vượt rất xa những câu chuyện hư cấu, mùi mẽ, nhưng nhợt nhạt về cuộc kháng chiến thủ đô mà gần đây thỉnh thoảng ta lại thấy xuất hiện. Hà Nội, tháng 12 năm 1998 Trần Lê Văn